Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện luyện bỏ ma của tác giả Hồng Sơn được thể hiện qua dòng đọc của Duly mời các bạn cùng nghe chiều này trời trong vắt. Đã mấy hôm trời mưa liên tiếp nên không khí thực mát mẻ. Ông sáu, người chồng hờ của Đào cũng trốn vợ tới ở nhà nàng từ sáng sớm. Ông ta nói dối vợ là tàu nhỏ neo sáng nay để bội vàng tới đây hủ hỉ với Đào cho đỡ mong đợi nhức. Sự thực thì tối nay tàu mới rời bến và sáu sẽ lại đi vài tháng nữa mới trở về. Cả ngày đào và Sáu quân quyết lấy nhau Và Sáu có lẽ cũng hơn đào cả chục tuổi Sáu lấy nàng là do cha mẹ gã bán Chứ thực ra chàng có thương yêu người đàn bà này bao giờ đâu Quê mùa lại cuộc mịch Chỉ được cái thực thả an phận Luôn luôn loàn quần ở nhà Nuôi con cái rất đàng hoàng Nên chàng không nỡ bỏ Tuy nhiên Sáu cũng đã cặp với đào Và cứ khi tàu cạp bến Chàng lại ghé nhà nàng Dăm ba bữa mới trở về nhà Với vợ con Rồi trước khi Tàu nhổ neo một ngày Chàng lại nói dối vợ con Trở về tàu để tới nhà đảo Hú hí với nàng này trót trước khi tàu ra khơi Hôm nay cũng vậy Sau đó tới đây từ sáng sớm Lúc đảo còn cuộn tròn Trong chăn Chàng chua mộng thành ôm cẩn lấy nàng. Đào giật mình thức giấc thì Sáu đã ôm chặt lấy nàng. Cứ mỗi lần về tới bến là Sáu lại phải chạy ngay từ nhà đào mấy ngày để được ôm ấp, để cho thỏa nỗi nhớ thương. Và trước khi tàu ra khơi, chàng cũng phải ghé qua nhà nàng để gỡ gạc. Chàng không hiểu sao, cuộc đời chàng cứ gắn lấy đào. Có nhiều khi biển cả mênh mông đầy bất chắc Mà sáu chẳng thèm để ý tới sự nguy hiểm Đang dình dập chung quanh Mà chỉ nhớ tới đảo thôi Có lẽ hơn ai hết Đảo biết sự trung thành và đam mê của sáu Đối với nàng từ đâu đưa tới Bởi vậy không bao giờ nàng có thể trảnh mạng Để chế tạo những trái ô mai Bắc Việt Cột chặt linh hồn sáu vào da thịt của nàng Chiều nay Vì đưa sau ra biến tàu rồi Đào gọi xe đi tới nhà Tấn liền Mục đích không phải thăm Tấn Vì nàng biết cha mẹ chàng mới mất Tấn không còn hơi sức đâu Để nghĩ tới chuyện tình cảm Đào tới nhà Tấn chiều này Là có ý ớm thầy Bảy Ly Vì từ hôm thầy Bảy Ly lên Sài Gòn tới giờ Nàng chưa có dịp nào đưa ông đi chơi lòng vòng Để lấy lòng ông Thầy bùa tài ba này của nàng cả Từ hồi nào tới giờ, Đạo được thầy bày ly giúp đỡ Nhưng trong lòng vẫn mong làm sao gắn bó được với thầy Hai Cư Nhưng cho tới ngày hôm nay, khi gặp được thầy Hai Cư Và có dịp nói chuyện với ông thầy này vài lần Ông đã làm Đạo thất vọng Vì không hiểu pháp thuật của ông cao cường tới đâu chỉ cái cung cách tu Đạo ấy không thể nào giúp ích được gì cho Đạo Có chừng còn nguy hiểm cho cuộc sống của nàng Nếu ông ta biết được những việc làm mờ ám của thầy Bảy Ly và nàng Bởi vậy hôm nay đào mới định tới nhà Tấn để rủ thầy Bảy Ly Đi chơi Sài Gòn một vòng Mua chuộc lòng ông ta thật hậu hĩnh Trước khi ông trở về thật sớn Cái hy vọng nhờ vào thầy Hai Cư coi như tiêu tan rồi Đối với thầy Bảy Ly hơn ai hết đào đã nhìn thấy yếu điểm của ông thầy bùa này rõ ràng như thế nào Ông chỉ cần có tiền bạc, xác thịt là bất chấp thần thánh tôn chỉ môn quy, môn phái gì cũng còn như phà hiệp. Ông dám làm tất cả chỉ vì tiền bạc và xác thịt mà thôi. Đào nhớ lại, khi đưa Sáu lên tàu, nàng đứng chờ con tàu nhổ neo tách bến. Và như thường lệ Sáu đứng trên phòng chỉ huy vẫy tay chào tạm biệt nàng. Nhưng lần này, nàng để ý trên bong tàu có một người con gái đứng nhìn lên phòng chỉ huy tươi cười. Và lúc tàu đi được một quãng thì nàng ta bắt đầu từ từ leo lên đài chỉ huy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net